các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net những chuyện linh dị về các thiền sư đắc đạo thứ nhất thiền sư thủy nguyệt là vị tổ đầu tiên của dòng thiền tạo động ở việt nam Phái Thiền t ạ o Động là do sư đi du học ở Trung Quốc mang về. So vào thế hệ truyền pháp của dòng t ạ o Động, thì ngài là đời thứ 36 Về lai lịch của sư, sách Việt Nam Phật giáo sử luận cho biết Thiền sư Thủy Nguyệt sinh năm 1636 b vốn tên là Đăng Giáp, quê ở làng Thanh Triều, Hưng Nhân, Thái Bình. sư cùng với hai đệ tử rời Đại Việt năm 1664 đ ể sang Hồ Châu Trung Quốc du phương học hỏi trong 3 năm đến năm 1667 sư trở về cư trú tại chùa Vọng Lão ở núi An Sơn huyện Đông Triều tỉnh Hải Dương tuy vậy theo Hòa thượng Thích Thanh Từ trong sách 91 Thiền sư Việt Nam thì sư Thủy Nguyệt sinh năm 1637, con nhà họ Đặng, t u ở nhỏ sư được học theo nho giáo và năm 18 t u ổ i thi đậu cống cử tứ trưởng. Hai năm sau vì chán cảnh đời bèo bọt nên ngài bỏ nghiệp nho đến chùa xã Hỗ đội, huyện Thụy Anh xin xuất gia học đạo. ở đây sáu năm học các kinh sách nhưng sư chưa thỏa mãn nên xin phép thầy đi du phương tham vấn. đi tham vấn hết các bậc tôn túc trong nước mà tâm chưa sáng đạo, lần lượt đã 28 t u ổ i đầu, sư quyết chí sang Trung Quốc tầm học. Tháng 3 năm giáp thìn, tức năm 1664, n i niên hiệu cảnh trị triều lê, sư cùng hai đệ tử lên đường sang Trung Quốc. Trên đường đi rất vất vả và nhọc nhằn, vừa tới tỉnh cao bằng thì một đệ tử mắc bệnh nặng. thuốc thang không khỏi phải chết. sư chôn cất bên vệ đường và dặn rằng, này người sức mỏi không thể theo ta được, thôi tạm nghỉ nơi đây. khi nào ta ngộ đạo trở về sẽ tế độ cho người. từ đây chỉ còn hai thầy trò vai mang bình bát chẳng quản ngại đường xa xa xôi, h ă m h ở tiến tới với tấm lòng vui với đạo. được thần nhân chỉ điểm. năm 1665, s ư và học trò đến đất hồ châu cũ, bèn lặn lội đến thăm các chùa danh tiếng mà túc duyên chẳng hợp. Đang lúc băn khoăn trong lòng, không biết phải tìm đến đâu, thì một hôm sư lên núi nằm nghỉ trên tảng đá lớn, bỗng mộng thấy một cụ già khí sắc nghiêm trang, tinh thần thanh sảng, đi tới đi đến trước ngâm rằng: đ i ệ u hoàng phong hạ lưỡng miên man. Ly k h ả m gia phu hữu túc duyên, tạo thoát dục thinh vô thượng khúc. Đãng nhai đảnh lễ yết tôn nhan. Tỉnh dậy, sư đem việc này bàn với người cùng đi và cho rằng ở trong câu phía trên chữ phong có chữ đ i ể u chữ hoàng tức là phượng hoàng. Câu giữa có chữ ly chữ k h ả m ly là hỏa thuộc về nam, k h ả m là thủy thuộc về bắc. tức là nam bắc cầu kết có chữ đãng nhai chữ nhai hai chữ thổ chồng lên nhau thêm chữ thạch ở giữa đãng tức là núi cao đây đúng là thần nhân báo cho ta biết ta có duyên với núi phượng hòa muốn nghe tiếng pháp vô thượng phải lên núi ấy đảnh lễ bậc tôn túc đoán xong sư cùng đ ổ đ ẻ lại mang hành lý đi tìm đến các nơi hỏi thăm núi phụng hòa Quanh quần mất hơn một tháng mới tới núi Phụng Hòa. Ở đây chùa điện n g u y n g a núi cao chót vót, t ư ở n g t r ừ n g như núi Linh Thú khi xưa h i ệ n hiện nơi đây. Tìm đến được núi Phụng Hoàng, sư còn mất mấy tháng nữa ở ngoài cổng chùa để học tiếng. Sau đó mới được gặp Hòa thượng Nhất Cú Chi Giáo, là tổ sư đời thứ 35 Tông Tạo Động. Qua lần đầu vấn đáp, Thiền sư Chi Giáo đã nhận thấy sư Thủy Nguyệt. là hàng thượng căn nên cho phép cùng dự vào hàng chúng tăng trong Nghe chuyện hot nhất tại d o c u y e n a u d i o n e t